TVN Radio thân chào các bạn thính giả Các bạn đang nghe chuyên mục chuyện đêm khuya Được phát vào 23 giờ các ngày trong tuần Sau đây xin mời các bạn nghe tiếp Phần 2 của câu chuyện Nợ từ kiếp trước Giọng đọc Nguyễn Thành Mi ngồi ngay ngắn chính giữa cái chiếu Được trải ra ở phòng khách Mọi người khác ngồi xung quanh Ông Xuân ngồi đối diện với Mi. Ông ta bắt đầu nói Bây giờ cháu hãy thả lỏng người Trong đầu không nghĩ ngợi gì cả Nếu có cảm giác được cái gì cũng mặc kệ nó Nếu nghe thấy tiếng gọi bên tai Thì đừng trả lời Mà hãy tưởng tượng như mình đang lần theo tiếng gọi đó Mi gật đầu đồng ý Cô ta bắt đầu nhắm mắt Hai tay thả lỏng trên đùi Thế rồi ông Xuân bắt đầu lẩm bẩm đọc thứ tiếng Trung Quốc gì đó rất khó hiểu. Giờ đây tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía Mi. Ông Xuân ngồi nhẩm đọc được một lúc thì Mi có cảm giác toàn thân nhẹ nhàng bay bổng. Bỗng chốc cả căn phòng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Thế rồi bên tai Mi bắt đầu phảng phất tiếng thở mạnh của nhiều người. Quả nhiên như lời ông Xuân nói chỉ một lúc sau, mi nghe được tiếng mấy người nói chuyện xung quanh mình, giọng họ nghe lạ lắm. chợt từ đâu đó vang lên tiếng gọi của ai đó gọi mi. mi lại đây với ta. mi bắt đầu có vẻ sợ hãi, cô hơi run run rồi mặt nhăn lại. ông xuân đang đọc thần chú hé mắt thấy mi có vẻ mất tập trung ông nói ngay tập trung vào đi cháu hãy lần theo tiếng gọi đó nói xong ông xuân lại tiếp tục đọc thần chú bằng tiếng tàu mi ngồi cố gắng thả lỏng cơ thể và lắng nghe như muốn biết tiếng gọi từ đâu tới ngồi như thế được 5 phút sau bỗng mi có cảm giác lạnh toát khắp người bắt đầu từ phía sau lưng chợt cả người mi như bị ai đẩy hơi đổ về phía trước cô từ từ cúi mặt xuống hai bàn tay đặt trên đùi cũng thả thõng xuống đất từ lúc nào không biết ông xuân lúc này ngừng đọc và nói vòng đã về rồi lúc này tất cả mọi người đều nổi hít da gà nhìn không chớp mắt về phía mi mẹ mi đưa tay chạm vào người mi chợt bà hoảng hốt rụt tay lại vì giờ toàn thân mi lạnh toát như một tảng băng bà vội hỏi mi con có làm sao không nhưng xem ra bà đã có câu trả lời từ phía mi vọng ra một tiếng nói của một người trung niên con bà có còn ở đây nữa đâu tôi mượn xác nó rồi mẹ mi thất kinh ôm lấy chồng bà đang ngồi đờ đẫn ra ông Xuân liền bắt đầu hỏi xin hỏi người đang ngồi trước mặt tôi là ai giọng nói đó lại vang ra từ phía mi Ông nhận Nguyễn Khắc Tiến, mất tại chiến trường miền Nam cho chiến tranh vạn vàng Câu trả lời đó tựa như tiếng sét nổ ngang tay mọi người. Ông Xuân hỏi tiếp. Xin hỏi anh Tiến, vì cớ gì mà lại đi theo người này để hãm hại? Giọng anh Tiến bỗng trở nên giận dữ. Vì cớ gì á? Chính ông này đã cho người đập pháo gia đình nhà tôi, ép họ phải đi chỗ khác để bảo đường thử hỏi với một mức tiền đền bù ít ỏi, gia đình tôi sẽ đi đâu bây giờ? Hơn thế, chúng tôi đã làm chụp và thức đó mất đời Vậy cớ gì mà đến đánh đuổi gia đình tôi đi cơ chứ? Ông Xuân quay qua nhìn mặt bố Mi. Ngay lúc này đây, bố Mi cũng chỉ biết cúi đầu mà che đi cái vẻ mặt tím tái, ngượng ngùng của mình. Rồi ông Xuân lại quay ra hỏi với cái vòng kia. Mọi việc đã đành. Giờ tôi thiết nghĩ cũng không thể làm gì được nữa. Xin hỏi rằng ông đây có thể làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình nữa được không? Giọng nói đó vẫn mang đầy âm điệu giận dữ. Không còn có cái gì để mà chuộc cả. Đâu chỉ có giúp tôi bị mất đi chỗ thảo cúng. Tất cả những vong hồn ở đây ít nhiều cũng bị mất đi nơi thờ cúng như vậy. Tôi có thể sẽ không hại ông ta. Nhưng mà tôi chưa lấy vọng mà con gái ông ta lại hợp tụ. Có gì tôi sẽ cầu hồn con nhỏ đó xuống đây cưới tôi. Mẹ Mi nghe xong vội ôm lấy Mi mà van lại. Tôi nại ông, tôi van ông, xin đừng hại con tôi. Bố Mi vẫn ngồi đỏ chết điếm người. Van xin một lúc, mẹ Mi quay qua đánh mạnh vào người ông chồng mình, khóc lóc mà quát. Ông thấy chưa? Chỉ tại ông chèn ép người ta quá. Mà giờ người ta đến bắt tội con gái ông đây này Ông Xuân ra hiệu cho bà giúp việc cố chấn tĩnh mẹ của Mi lại Ông ta bắt đầu nói giọng tự tốn Chắc chắn phải có cách gì đó để làm hóa giải oan khí của anh Ngay như việc anh làm bây giờ là câu hồn con gái ông ta xuống địa ngục Làm như thế là trái ý trời Thí chủ không sợ bị đẩy xuống địa ngục sao Một điệu cười lớn vang lên Sau đó người thanh niên tiếp lời Sợ cái gì Ông này làm bao nhiêu điều sai chẳng Sao không sợ Còn như tôi lấy con cái ông ấy Để ông ấy thoát chết Như vậy đã may mắn lắm rồi Ông Xuân cảm nhận được Dường như cái vong này Có vẻ quyết tâm trả thù Nghĩ ngợi một lúc Ông Xuân chuyển qua biện pháp cứng rắn Ông nói Chúng tôi chiêu hồn anh về đây Là muốn tìm một biện pháp hòa giải hợp lý Như anh đã biết Tôi đã gọi được hồn anh về đây ắt có cách đánh tan hồn phách của anh Tưởng rằng cái vong này biết sợ Nhưng hắn ta chỉ cười lớn hơn Và nói với giọng khiêu khích Ông đánh tan bao nhiêu hồn phách Không chỉ có tôi Mà còn bao nhiêu vong khác ở đây Cùng đều thù hận lãng chủ nhà này Có cho là ông đánh tan hết bọn tôi đi Thì liệu cả với gia đình ông sống có yên tục không? Nói cho ông rõ, tôi bắt con gái thằng này xuống đây làm vợ là phúc cho ông ta lắm. Chứ phải cái vòng khác, nó kéo hồn cho biển hồn và mãi mãi không bao giờ siêu thoát được đâu. Ông Xuân dường như bị dồn vào thế bí. Ông suy nghĩ, quả đúng như lời vong này nói. Cái việc đánh tan hồn vách là cái hạ sách cuối cùng. Làm việc này thì vong hồn coi như tàn biến, không được luân hồi, thất nhân thất đức lắm. Chưa kể đến việc ở đây còn có rất đông vong hồn. Ông Xuân cũng đã nghĩ đến việc bắt hết vong lại nhét vô cái bình. Nhưng với oán khí nặng như thế này, thì việc các vong thoát thân cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi. Giờ đây ông Xuân gọi vong lên cũng là để tìm cách hòa giải. Và chuộc lỗi với các vong Để nhà mi không ai bị hại Người nhà mi đang van xin vong hồn tha mạng Chợt ông Xuân như nghĩ ra cách gì đó Ông lấy trong hộp ra một cái lá bùa đen Rồi ông vẩy ít nước xương lên đó Ông đập vào đầu mi và nói Mọi chuyện đã xong Mong vong hồn trở về cõi âm cho Cứ nghĩ rằng hồn anh Tiến Sẽ xuất khỏi người mi Nhưng khi đập lá bùa lên đầu Giọng nói của người thanh niên vẫn vang vang. Tôi đã chiếm được cái xác con gái của ông này rồi, thì ngu gì mà bỏ đi. Bây giờ nếu ông ta không muốn mất con, thì đi theo chúng tôi sang bên kia mà nói chuyện phải trái. Nói dứt câu, chợt Mi hất tay ông Xuân ra, rồi đẩy ông Xuân ngã ngửa. cả cơ thể Mi giờ như người không xương, cứ đứng lên loạn trọn. rồi Mi vồ lấy bố mình mà bóp cổ. cả nhà hốt hoảng, vội vàng rằng Mi ra khỏi bố cô. Nhưng coi bộ mi quá khỏe, mẹ và cô giúp việc không tài nào gỡ ra được. Về phần bố mi, ông dường như bất lực. Vì bị cô gái bóc cổ quá chặt mà không tài nào gỡ ra được. Tưởng rằng ông sẽ bị bóp cổ chết trong gang tấc Ông Xuân lúc này mới bò dậy quát lớn. Mau đi lấy gáo nước lạnh lại đây. Cô giúp việc vội vàng chạy vô nhà tắm lấy một gáo nước lạnh. Về phần ông Xuân, ông ta chạy lại chỗ mi thay vì giúp bà mẹ gỡ mi ra, ông xuân tát liên tiếp vào mặt mi. mẹ mi thấy thế sót con, vội chặn tay ông xuân lại mà nói: sao ông không gỡ con tôi ra, lại đánh cháu nó thế? ông xuân tiếp tục quát, quay qua nói lớn: phải đánh con bà để hồn anh tiến xuất khỏi nó, chứ còn sao nữa? thế là mẹ mi vừa khóc vừa giằng tay mi ra, còn ông xuân thì tát liên tiếp vô mặt mi, mặt bố mi đỏ rực. Có lẽ ông ta không chịu đổi được nữa Còn về phần mi thì cứ bóc cổ bố mình Mắt thì nhắm Nhưng mồm liên tục hét. Sang kia Sang kia nó chuyện với tao Lúc này đây Cô giúp việc mang cái gáo nước chạy lại Ông Xuân cầm gáo nước lạnh, Rội thẳng lên đầu mi Quả nhiên tay mi đã lỏng ra Còn bố mi Có vẻ như ngất đi Ngã lăn ra chiếu mi buông tay đứng liêu siêu Ông Xuân vội bảo mẹ Mi Và cô giúp việc Ấn Mi ngồi xuống và hai người Mỗi người một tay Bẻ ra đằng sau giữ lại Khi Mi đã bị giữ chặt Trong trạng thái ngồi xuống Ông Xuân túng tóc dựng ngược đầu Mi lên Mặt Mi vẫn nhắm Mồm thì lầm bẩm. Ông để tôi bỏ trên nó Mang nó về bên kia Ông Xuân quay qua bảo cô giúp việc Lấy bất kể con dao nấu ăn nào mang lên đây cho tôi." Nghe đến đây, mẹ Mi hốt hoảng hỏi. "Ông định làm gì thế?" Cô giúp việc còn đang lưỡng lự. Ông Xuân quát lớn. "Mau lên, muốn cô chủ chết à?" Bà giúp việc vội đứng lên chạy vô bếp. Còn mẹ Mi ngồi sau giữ hai cái tay. Ông Xuân một tay túm tóc nâng đầu Mi lên, một tay rót nốt nước cáu lạnh xong xuôi. Ông Xuân đặt gáo nước xuống, lấy tay tắt mạnh vào mặt mi và nói. Tôi hỏi anh lần cuối, anh có chịu xuất ra hay không? Giọng người thanh niên đó có vẻ yếu ớt đi. Tôi không xuất, ông làm gì được tôi nào? Cô giúp việc cuối cùng cũng cầm được một con dao gọt hoa quả Thái Lan đưa cho ông Xuân. Ông Xuân túm tóc mi kéo lại gần mặt ông. Tay kia cầm con dao, dí vào cổ, nói với giọng giận dữ tôi hỏi anh lần cuối anh có chịu xuất hay không giọng nói đáp lại của ông xuân vẫn cương quyết tôi không xuất ông làm gì được tôi ông xuân cố nén cơn giận dữ của mình lại ông ta nói thành thật xin lỗi anh nói dứt câu ông xuân cầm dao cứ lên cổ mi sau nhát cửa mi vùng lên hất văng cả ông xuân và mẹ mi ra Cô lấy tay ôm cổ mình vật vã gào thét trong đau đớn được một lúc thì ngã xuống chiếu bất tỉnh mẹ mi chạy lại ôm lấy mi mà hét trong nước mắt con ơi con tôi làm sao thế này con ơi mẹ mi vừa ôm con vừa khóc bà quay ra bảo ông xuân ông làm gì con tôi thế này ông hứa là sẽ bảo toàn tính mạng cho nó cơ mà ông xuân lúc này mới bước lên tiến về phía mi ông xuân đặt mi nằm xuống và vạch cổ mi mà nói. Bà nhìn đi, vết cắt rất nông. Tôi phải làm như thế thì vong của người kia mới chịu xuất. Dao trong nhà bếp là một bảo bối rất hiệu quả mà ít người biết, vì vong hồn rất sợ dao dùng bếp. Ngày lúc này đây, bố Mi tỉnh dậy. Ông nhìn về phía mọi người, ông liền hỏi. Mọi chuyện ổn cả rồi chứ? Ông Xuân nhìn bố của mi lắc đầu thất vọng mà nói Ông có biết ông gây ra đại họa cho nhà này rồi không? Dù đã nhiều lần tra hỏi Nhưng xem ra bố mi không chịu nói rõ lắm về công việc của mình Và tại sao lại gây thù chốt bán với nhiều vong hồn như vậy? Đáng lý ra là cả nhà mi đã hết cách cứu Nhưng ông Xuân đã nghĩ ra một kế là mua ngọc về chấn nhà Cách này tại sao lại có thể cứu vãn được tình thế ở nhà Mi Theo như người xưa Để trừ tà tránh quỷ Trong nhà thường bày các đồ vật linh thiêng Như tượng Phật, tượng Quan Âm Tượng Thoái Thú Hay các đồ vật khác bao gồm cả đá ngọc Ông Xuân đã nói thẳng với gia đình nhà Mi rằng Việc cần thiết phải làm bây giờ Là phải mua đồ về chấn nhà Còn mọi việc sau đó Thì để ông liệu đường tính tiếp Nghe theo lời ông Xuân Bố My đã tìm mua những viên ngọc Những tảng đá trấn nhà đắt tiền nhất về Chị buồn thay một điều Tất cả những viên ngọc Những tảng đá đó Khi mang về để ở nhà Chị sau một tuần đã bị nứt Hoặc vỡ vụn ra như có ai đó đập đi vậy Quá chán nản, Bố Mi đi công tác buôn mê thuộc một chuyến Rồi đồng thời để gặp bạn bè Vừa là để ăn dưỡng mấy ngày Sau một trận nhậu nhẹt tới bến với bạn bè Bố mi đã ngồi kể cho mấy ông bạn thân nghe Về hoàn cảnh của mình Sau khi kể xong Một ông bạn vỗ vai bố mi mà nói Thế ông đã thử ngà voi chưa? Bố mi nhìn mặt ông này nghi hoặc và hỏi Ý ông là sao? Ngà voi thì có liên quan gì ở đây? Ông bạn bây giờ mới giải thích Ngà voi Là một món đồ trấn nhà rất tốt Tương truyền trước đây Ngà voi là một cặp sò ngọc Của địa tạng hoàng dưới âm phủ Chợt bố Mi hỏi ông bạn Nhưng ông kiếm đâu ra được cặp ngà voi bây giờ Ông này quay nhìn bố Mi và nói Nhà tôi có một cặp ngà voi cỡ vừa vừa Dùng đã mấy năm mà vẫn sáng bóng Ở trên có khắc hình long lân quy phụng Nếu ông không chê tôi để lại cho ông giá nửa nhé bố mi gật đầu đồng ý và cảm ơn dối rít. trên đường đi ô tô về bố mi hí hửng vì nghĩ rằng có cặp ngà voi này rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa mà thôi đang ngồi hí hửng mừng thầm chật chuông điện thoại của ông reo vang bố mi nhấc máy thì đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc lóc của cô giúp việc bố mi quát làm cái gì mà khóc mãi thế nói coi có chuyện gì xảy ra đầu dây bên kia tiếng khóc vẫn không ngớt ông ơi cô Mi cô Mi chết rồi còn bà nhà thì đã lên con điên đây này nghe đến đây bố Mi ông Huy mặt tái mét cắt không còn giọt máu giọng ông run run nói ngay với tài xế anh anh anh làm ơn phóng ngay về nhà thật nhanh cho tôi xem có việc gì ở nhà Về đến nhà, ông Huy sốt ruột khi thấy xung quanh nhà mình, người dân đứng đầy Xe cảnh sát và cứu thương dựng ngột ngang Và ông như muốn ngất đi khi nhìn thấy xác con gái đặt trong phòng khách Toàn thân trắng toát, đôi mắt trợn tròn Còn bụng thì trưng phình lên, có vẻ mi đã bị chết đuối Ông Huy hỏi bà giúp việc về những gì đã xảy ra Thì bà kể lại trong nước mắt tối hôm qua mi đang ngồi học như mọi khi ở trong phòng tiếng bước chân vẫn lại vang ra ở ngoài hành lang cô biết chắc đó là những oan hồn đang cố tình trêu ghẹo nên cô mặc kệ cô đeo tai nghe vào và bật nhạc thật to và học tiếp nhưng bỗng nhiên trong tai nghe lại phát ra cái tiếng gọi và mới hôm vừa rồi thôi lúc ông xuân chiêu hồn cô cũng nghe thấy giọng này mi dùng mình đặt ngay cái tai nghe xuống Thì ngay lúc đó Ngoài trời như nổ cơn rông bão, Gió rít lên từng cơn Những hạt mưa nặng chịu Đập mạnh vào cửa ngoài hành lang Nghe như có ai cầm gạch đá ném vào vậy Rồi bỗng dưng Cái tay cầm của cửa rung lên bẩn bật Như có người muốn mở ra vậy Mi co mình sợ hãi Nhưng trí tò mò của bản thân Cứ như muốn cô đứng lên Đi ra cái cửa kia xem có phải gió hay là ai đó đang cố tình trêu ghẹo mình cô lấy hết can đảm đứng lên tiến sát về cái cửa hít hơi thật sâu cô nắm chặt mấy cái tay cầm đang rung lên bẩn bẩn liên hồi không chờ đợi cô mở cửa cánh cửa bật tung ra kéo cả cô ra phía ngoài hành lang rồi đóng sầm lại gió thổi mạnh mẽ sét giật đùng đùng hạt mưa như muốn cắt ra cắt thịt cô cô gào thét trong nước mắt là ai thì ra đây Tôi không sợ ông đâu, tôi không làm gì mà ông phải hành hạ tôi như thế này cả. Biến đi, biến đi. Rồi một giọng cười vang lên trong cơn gió bão bùng. Một lực đẩy mạnh từ phía sau, làm mi bất ngờ ngã lao ra khỏi hành lang. mày thay tay cô vẫn cố bám víu được vào thanh lan can. Một sức mạnh vô hình như đang muốn kéo cô rơi xuống, cô cố gắng hết sức bám thật chặt trèo lên lại Nhưng ngay lúc này đây, hiện ra một một trước mắt cô là hình ảnh anh công nhân trong bộ đồ xanh và hoàng loạt những khuôn mặt mà chính cô đã từng nhìn thấy trong lúc ông Xuân chiêu hồn. Họ khoanh tay đứng nhìn cô, rồi thi nhau cười khoái chí một cách tàn dị. Mưa tát vào mặt họ, những khuôn mặt sáng tật còn xác chết. Mì sợ hãi, hét một tiếng rồi cô buông tay. Cô rơi thật mạnh từ trên tầng ba xuống đất. Nhưng dường như cô vẫn chưa chết Vẫn thoi thóp Vẫn cố chút sức lực cuối cùng để bò vào nhà Rồi bỗng nhiên chân cô bị một bàn tay lạnh toát nắm lấy Kéo lê cô sạch sạch từ nhà trước ra nhà sau Cô vùng vẫy trong đau đớn bất lực Cô cố gào thét nhưng mưa gió to Có gào thét mãi cũng chẳng ai nghe thấy Rồi thân thể cô bị nhấn chìm trong cái ao sau nhà Cô cố vùng vẫy quẫy đạp Cố ngoi lên vài lần để thở Nhưng hoảng loạn cái tay từ dưới đáy ao khi nhau quả vào chân cô Như vớ được con mồi Rồi kéo cô thật mạnh xuống dưới Không còn thấy mi vùng vẫy nữa Mưa cũng tạnh hẳn Và gió cũng ngừng thổi Mặt ao yên tĩnh một cách kỳ lạ Không gian trở lại bình thường Như chưa có gì xảy ra Sáng hôm sau Mẹ mi giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng kêu thất thanh của cô giúp việc bà lao ra theo tiếng kêu đó và kinh hãi hét lên vì ngay trước mặt bà là xác chết trắng bệch của cô con gái mình đang nổi trương phềnh trên cái bờ ao kia rồi bà ngất lịm đi khi tỉnh dậy thì bà như bị ma nhập thần hồn lát thần tính miệng luôn gào thét rồi khóc lóc lẩm bẩm một mình Rồi có lần, cứ quỷ lại van xin một ai đó trước mặt. Ông tha cho tôi, ông tha cho tôi, tôi van ông, ông tha cho tôi đừng giết tôi. Đám ma của Mi xong, mọi người còn chưa hết buồn rầu thì ngay trong cái đêm đó, vì quá thương xót hay ma xui quỷ khiến thế nào, mà bà mẹ Mi đã treo cổ tự vẫn giữa nhà. Bà giúp việc cũng quá sợ hãi mà bỏ về quê Căn nhà rộng rãi giờ đây chỉ còn lại mình ông Huy Dù có ngà voi trấn nhà Cũng chẳng thể mang con gái và vợ ông sống lại được nữa Ông bỏ bê mọi công việc Rồi sống trong hối hận và tiếc nuối Vì chính ông là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của hai người Không lâu sau thì có một đám trộm Vào khuân hết của cải vật chất của nhà ông Và cả cái ngà voi của ông ông như mất hết tất cả suy sụp tiểu tụy và cũng mất vì đổ bệnh nặng căn biệt thự bỏ hoang trở nên hoang vắng không ai chăm sóc cỏ mặc um tùm ban đêm thi thoảng người dân xung quanh chỉ có nghe thấy tiếng bước chân đi lại trong nhà hay bóng một người áo xanh công nhân lượn lờ trong nhà đó Câu chuyện nợ từ kiếp trước xin được kết thúc Một cái kết bi thảm cho những kẻ vô lương tâm Hãm hại người khác Không nhìn thấy lỗi lầm của mình mà sửa sai Người bố nợ, người con trả Nợ từ kiếp trước, kiếp sau trả Gieo nhân nào thì gặp quả đấy Câu chuyện này có tác giả có nick là TDW 6969 Phần 1 thì mình giữ nguyên theo ý tác giả Còn đoạn kết của phần 2 Mình xin phép tác giả có sửa lại đoạn kết cho nó thêm phần gây cấn và hồi hộp, thích ứng với cái tội ác mà ông bố đã gây ra. Và cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 23 giờ ngày mai.